Để trò chuyện như một pro, kỹ năng truyền thông, giao tiếp tốt là yếu tố rất cần thiết để trở nên năng động, thông minh và đáng tin cậy trong công việc. Hãy thử làm theo các bước sau đây để là một pro trong mắt cấp trên, đối tác và đồng nghiệp. Xây dựng một kế hoạch trong đầu. Biết đối tượng nghe của bạn là ai? Khi chuẩn bị bài nói chuyện, dù đó là trong một buổi tiệc hay là một buổi học bạn phải biết mình nói chuyện trước đối tượng nào để chọn một phong cách phù hợp. Biết rõ chủ đề định nói. Xử lý trước những câu hỏi mà bạn nghĩ có thể được mọi người đặt ra. Hãy chuẩn bị sẵn những câu trả lời. Luyện tập bài nói chuyện của bạn vài lần, nếu có thể, nên ghi âm và nghe lại nhiều lần, để bạn đánh giá được cách nói chuyện của mình. Trong những cuộc hội thảo hay hội thoại riêng tư, tránh những cà kê, những câu chuyện ngồi lê đôi mắt. Luôn cẩn thận khi trình bày những quan điểm cá nhân. Nói rõ ràng. Phát âm rõ Nói chậm rãi và phát âm tốt Không có gì tệ hại hơn một người nói chuyện lầm bầm, hoặc luyến từ, hoặc nói quá nhanh đến nỗi người khác không hiểu bạn muốn nói gì Giọng nói chuyên nghiệp Điều chỉnh lại giọng nói và thay đổi tốc độ giọng nói của bạn Hãy ngừng một chút trước khi bạn đưa ra một quan điểm Nắm rõ ngữ pháp và cú pháp Cấu trúc câu rất quan trọng Thỉnh thoảng, nói một câu dài Nhiều thông tin là cần thiết Nhưng tốt nhất, bạn nên ngắt ra thành nhiều mệnh đề ngắn Bạn có thể thêm thắt những thành ngữ phổ biến Đừng lưỡng lự Tránh những tiếng ưng, à Đồng nhất và loại bỏ thói quen lặp đi lặp lại một từ nào đó Người nghe cũng sẽ khó chịu khi bạn nhắc đi nhắc lại những câu Bạn biết đấy hoặc điều này chính xác có ý nghĩa gì Chọn từ ngữ cẩn thận Đừng sử dụng những từ ngữ thô tục Dù là bạn có quen miệng Tránh những từ tiếng lóng và cả việc phủ định hai lần theo cách tôi không thể không Tránh sử dụng những từ ngữ cổ hay quá bác học Thay thế chúng bằng những từ thông dụng, hiện đại, dễ hiểu, giản dị Giới hạn lời lẽ Đừng nói quá nhiều và nói không mạch lạc Sử dụng sự hài hước có mức độ Đừng cố gắng tỏ ra khôi hài đối với người lần đầu tiên bạn gặp Có thể có người không thích sự hài hước của bạn Trừ phi bạn có năng khiếu khôi hài, còn lại thì hãy cất những trò đùa trong những câu chuyện của bạn. Đôi lúc bạn sẽ làm ai đó bực mình và tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Hãy tự nhiên Tạo dựng vẻ ngoài Thư giãn Nhẹ nhàng Sinh động Lôi cuốn Bạn có thể thay đổi linh hoạt cung cách của mình, đừng cứng đơ như một khúc gỗ. Tuy nhiên Bạn cũng sẽ làm mọi người bực mình nếu cứ hơi chân múa tay liên tục. Hãy giữ im đôi tay của bạn nếu không cần thiết minh họa cho những ý nghĩ của bạn. Luôn giữ sợi dây giao tiếp. Luôn hướng mắt về những người nghe bạn nói. Đôi mắt sẽ cho thấy sự thật và mức độ tin cậy của câu chuyện. Luôn là chính mình. Hãy tin vào những gì bạn nói. Nói với lòng nhiệt tình và sự tin chắc vào điều mình nói.